nếu như quý vị và các bạn yêu mến dòng đọc của anh xa thì có thể lắng nghe thêm một bộ truyền đang nhận được rất nhiều tình cảm yêu mến từ khán thính giả của kênh trở tình đó là bộ truyền có tên gọi một đám cưới hai cô vợ hy vọng rằng mọi người sẽ không bỏ lỡ còn ngay bây giờ sẽ là nội dung chi tiết của tập 13 bộ truyền một thoáng hương yêu tác giả thành thành qua phần diễn đọc của anh xa Nếu như em đã coi anh là bạn trai của em, là người yêu của em, vậy thì những lúc xảy ra chuyện, đáng lý ra, em phải nói với anh đầu tiên mới phải. Anh biết, em là một cô gái chiều nhiều thiệt thòi, có những tổn thương nhất định trong tâm hồn. Chính vì vậy, em luôn tạo dựng cho mình một vò bọc mạnh mẽ, luôn cố gắng tỏ ra là mình ổn trước mọi chuyện. Đó là điều rất đáng để trân trọng. Nhưng mà anh chúc bà Điều đó tốt Nhưng đó là khi em cô đơn Không biết dựa dẫm vào ai thôi Bây giờ em đã có anh rồi Anh có thể là chỗ dựa vững chắc cho em Dù cuộc sống này Có xảy đến bất cứ chuyện gì Anh luôn muốn Là người khiến em tin tưởng Và không ngại chia sẻ bất cứ điều gì cả Vậy nhưng Em đã làm anh thất vọng quá Nghe mạnh nói ra những điều này, trái tim trong ngực An Trúc đau đến nghẹt thở. Tưởng lời bóng gió trách móc ấy khiến cô cảm thấy mình quá đáng thật. An Trúc không thấy ngon miệng nữa, cô phải làm gì đây? Cùng lúc phải đối diện với quá nhiều chuyện, từ những rắc rối ồn ào không rõ nguyên nhân, đến những lời thị phi của đồng nghiệp. Và bây giờ, ngay cả người đàn ông mà cô yêu, cũng đang tìm cách để khiến cô phải suy nghĩ. Em không biết bản thân mình đã làm sai điều gì Khiến anh thất vọng Nhưng mà em nghĩ Anh là người đứng đầu tập đoàn Trong ngoài công ty luôn có cả trăm cả ngàn công việc Phải ưu tiên giải quyết Có những việc vùn vặt cá nhân của em Trong khả năng có thể giải quyết Em sẽ cố gắng tự tìm cách giải quyết Bởi vì em không muốn bản thân trở thành gánh nặng của anh đâu Dù là chuyện liên quan đến công việc hay tình cảm Với anh Đều cho là quan trọng cả Kể cả là em Bởi vậy chuyện của em cũng là chuyện của anh Anh không thể nào chịu đựng được, được cảm giác Chờ mắt ra nhìn người yêu khổ sở Vật lộn với những rắc rối Không thao gỡ được Hơn cả Anh cảm thấy tổn thương thật sự Em có hiểu tâm trạng của anh không Từ khắp trên dưới công ty Ai ai cũng thì thầm bàn tán Chuyện ồn nào xin xa lúc sáng Thế mà em nỡ im lặng Anh biết tất cả Camera quan sát ở khắp nơi trong công ty Chỉ cần anh muốn biết Thì tất cả đều không qua mắt được Anh vẫn mong đợi một cuộc gọi Hoặc đơn giản Là một tin nhắn từ em Em có thể than phiền kể lệ Hoặc nhờ anh giúp đỡ Nhưng không hề có Em không hề làm như vậy Chứng tỏ trong trái tim em Anh chẳng khác gì người thừa cả Có anh cũng được Mà không có anh thì em cũng không sao Em khiến anh cảm thấy bất lực Là người đàn ông mà ngay cả khi người yêu gặp chuyện Cũng không đáng tin tưởng cho em rửa giấm Từng câu từng chứ mà mà nói ra Khiến anh chống không tránh được xúc động Càng nghe lại càng thấm Càng thấm cô lại càng cảm thấy Mình vô tâm trong mối quan hệ tình cảm này Không phải cô không muốn rửa giấm vào anh Mà ngay trong tiềm thức An Trúc vẫn nghĩ rằng cô và anh có xuyên yêu nhau chứ tương lai rất khó để bên nhau. Về gia cảnh của cô không cân xứng với anh vì trên những ý nghĩ như vậy mặc dù rất yêu anh và có những phút giây yếu lòng An Trúc luôn cố gắng giữ khoảng cách. Em có lời gì phản biện lại không? Mạnh buông đôi đũa xuống bàn chăm chú nhìn An Trúc như chờ đợi một lời giải thích. Em không nghĩ là sự im lặng của bản thân mình lại khiến anh buồn và thất vọng nhiều đến thế. Còn em, em đã quen với cuộc sống đơn độc một mình. Đúng như anh nói, em luôn cố gắng tạo cho mình chiếc vỏ bọc mạnh mẽ đến mức hoàn hảo. Cho dù có bất cứ chuyện gì xảy đến, em luôn bình tĩnh tìm cách giải quyết. Thứ nhất, đó là những vấn đề cá nhân của em. Và cũng chỉ có em mới có thể tháo gỡ được khúc mắc của chính mình thôi. Người ngoài có thể xuống Nhưng mà cái tránh vẫn là sự tự giác của bản thân Điều thứ hai là gì vậy? Mạnh đêm tính hỏi lại Như em đã nói từ trước Anh là người đứng đầu tập đoàn Số lượng công việc và áp lực của anh Lúc nào cũng lớn hơn người khác rất nhiều Em không muốn anh vì truyền của em Mà thêm lo âu, suy nghĩ Cũng không muốn trở thành gánh nặng của anh Em chỉ muốn đem đến cho anh niềm vui Và những phút giây thoải mái nhất thôi Còn gì nữa không? Hơn nữa là em sợ cảm giác Bị lệ thuộc vào anh Em sợ cảm giác Được anh yêu thương và nuông chiều Bởi vì em là phụ nữ Em không mạnh mẽ như vỏ bọc bên ngoài Phụ nữ từ khi sinh ra Yêu đuối là bản năng vốn dĩ Hơn ai hết Em khao khát được yêu thương mong muốn đường trời trai và giờ sớm nhưng mà nếu như em cứ nghĩ lại vào anh giờ sớm quá nhiều đến một ngày nào đó mình không còn yêu nhau anh nghĩ xem em phải làm thế nào để chống đỡ và vượt qua những điều đó đi anh trốn nói như vậy con nghĩa là em đến với anh một lần trở lại chơi đùa thôi sao em không có ý như vậy anh không có thói quen yêu đương nhăng nhít Và qua đường với phụ nữ Một khi đã đem lòng yêu Anh hoàn toàn nghiêm túng Và xác định gắn bó lâu dài Anh biết Và cũng hiểu được phần nào Những tổn thương thiệt thòi của em Vậy nên anh muốn từ nay về sau Anh có thể vì em Mà bù đắp cho em nhiều hơn Thế nên Nếu như em xác định yêu anh Đừng để anh tổn thương như vậy thêm nữa Đừng biến anh thành người thừa Trong cuộc sống của em Ông trời mang chúng ta đến bên nhau là để cả hai có thể nương tựa dựa dẫm vào nhau. Yêu anh mà khiến em độc lập mạnh mẽ hơn trước thì đó không phải là tình yêu. Anh trông thấy đôi mắt của mình cay xè. Cô không ngờ chủ tịch lại ấm áp tâm lý đến như vậy. Cô không biết phải nói thêm điều gì. Bởi vì những gì cần nói mà đã nói cả rồi. Ăn chưa nhiều một chút. Mạnh đứng dậy bỏ giờ bữa ăn. Anh chúc ngồi đó không ngăn được nhưng giọt nước mắt. Cảm giác trống rỗng, hụt hấn, cứ như vậy bùa vây tâm trí. Cô đã sai. Sai ngay từ lúc mở cửa trái tim và cho phép nó rung động trước người đàn ông đó. Sai ngay từ khi bắt đầu. Lý trí không chiến thắng được con tim. Từng lời nói của mạnh như những mũi kim đâm sâu vào xa thịt. Càng lúc cô lại càng cảm thấy khoảng cách giữa mình và anh quá lớn. Một người tài giỏi và bản lĩnh như vậy. Tầm nhìn thì luôn sâu rộng, Khả năng đánh giá giải quyết vấn đề lúc nào cũng khiến người khác nể phục. Anh Trung cảm thấy hối hận vì những lời đã bụt miệng nói khi nãy. Ước gì lúc đó cô có thể giữ được im lặng. Nếu như cô im lặng có lẽ là Mạnh đã không tức giận đến mức này. Anh Trung ngồi đó hồi lâu khi mọi người trong căng tin lần lượt xài tán. Cô Vân cho ăn xong bữa cơm. Mà nói đúng hơn là cô không còn tâm trạng để ăn nữa. Cô không nhớ là bản thân đã khóc nhiều như thế nào. Cho đến khi nhân viên sọn về xanh bắt đầu công việc của họ anh Trúc lặng lái đứng dậy và rời đi. Tâm trạng lúc này thực sự tồi tệ vô cùng. Và những khi yếu lòng như thế người đầu tiên mà anh Trúc nghĩ đến chính là Tường Lam. Bước lên tầng thường của tòa nhà An Trúc ngồi tờ lưng vào bức vách Gọi cho cô bản thân Chỉ một lát Tường Lam đang nghe máy Alo An Trúc à tôi nghe máy đây Tôi buồn quá Tâm sự với tôi một lát được chứ Nghe thấy giọng của An Trúc buồn buồn Tường Lam lo lắng hỏi lại Sao vậy Cậu xảy ra chuyện gì à Bình tĩnh kể tôi nghe đi Được không Tớ không biết đã xảy ra chuyện gì Mà sáng nay có người gọi điện đến Uy hiếp tớ Nó là phải trả nợ cho họ Ai gói? Tớ thực sự không biết Nếu như tớ biết đường Thì đã không cảm thấy mệt mỏi như lúc này Thế có khi nào nhầm số không? Họ nói tên tớ rõ so ràng Làm sao có chuyện Nhiều người trồng tên như vậy Ừ Thế rồi cậu nói sao? Tớ bảo là tớ không quen biết và cũng không vay nợ gì họ sau đó tớ tắt máy. Ai ngờ đâu sau đó hỏi cho một đám người đến tận công ty gây rối Bây giờ từ trên xuống dưới khắp công ty không ai không biết chuyện này cả. Mà cậu biết rồi đấy trốn công sở nguy hiểm thế nào bất cứ chuyện gì cũng có thể theo dệt được cả. Cứ mặc kệ họ đi miệng họ nói thì tai họ nghe nhiều cậu đừng chú ý là được. Từ trước đến nay, cậu vẫn làm rất tốt mà. Tớ biết là không nên suy nghĩ. Nhưng mà cùng lúc có quá nhiều thứ xảy đến. Tớ gục ngã mất thôi tương la mà. Thật sự không biết phải chống đỡ kiểu gì đây. Cậu nói với chủ tịch đi. Biết đầu anh ấy sẽ tìm được cách giải quyết. Chủ tịch dần tớ rồi. Trời này bỏ bữa không ăn cơm ấy. Lại có chuyện gì nữa vậy Vì sao lại giận Là chuyện đám người đến Uy hiếm để đòi tiền Bọn chúng đến công ty tớ làm môn Ai ai cũng biết cả Nhưng mà lúc đó tớ nghĩ đơn giản Chuyện cá nhân Mình nên tự tìm cách giải quyết Với hơn cả Chủ tịch bận rồn nhiều thứ Tớ không muốn anh ấy phiền lòng Nên cũng không kể Đành bồm xem để buổi tối Thành thơi rồi tâm sự Anh ở đâu khi nãy chủ tình xuống ăn trưa rồi trách mọc tớ nữa. Ta nghe nói gì? Chủ tình yêu chiều cầu như vậy mà cũng có lúc giận xối thì chứng tỏ sự việc không đơn giản đâu. Anh ấy bảo thất vọng về tớ. Còn nói cái gì mà trong mối quan hệ tình cảm yêu đương này tự khiến anh ấy có cảm giác giống như người thừa vậy. Ủa? Có nói như vậy luôn à? chị về không kể chuyện đó cho anh ấy biết nên dối đấy Cậu có thấy mình sai ở đâu không? Sau khi nghe nghe nói thì tớ thấy mình sai ở đâu rồi Tớ chỉ làm không muốn anh ấy thêm phiền lòng Ngược lại thì mà nói muốn làm bờ vai vững chắc cho tớ Giờ giấm trong tất cả mọi việc Nhưng mà tớ thì lại không biết trân trọng điều đó Cậu nên thay đổi cách yêu đi Không dễ gì gặp được người hoàn hảo như vậy Anh ấy yêu cầu Và muốn chứng minh bằng hành động Chứ không phải một vài lời yêu thương sáo giống Nhưng mà chủ tình còn nói gì không Không Anh ấy không nói gì nặng nề Nhưng mà hàm ý trong cách nói chuyện Thì lại quá rõ ràng Nghe mà thấm ý <cười> Yêu người thông minh tài trí Thích thật nhỉ Nhưng mà lúc tranh cái mới thê đáng sợ đấy Người ta có giận nhưng mà giận kiểu bóng gió Mình mà hiểu được hết thì đúng là suy nghĩ Đến tan nát coi lòng ấy Bây giờ thì tớ phải làm gì đây Cứ bình tĩnh đi đã Trong lúc nóng giận Tuyệt đối không nên nói điều gì Dễ nói sai Nói thiếu suy nghĩ lắm Anh ấy có giận thật Nhưng mà là vì yêu cầu mới giận Con người ta trưởng thành rồi Yêu cầu thật lòng nên không vì Một vài lý do không chính đáng Mà bỏ rơi cầu đâu Nếu anh nghĩ im lặng thì cậu cũng im lặng Cũng nên cho nhau không sàn riêng Để nhìn lại bản thân Chỗ nào sai thì sửa Học cách yêu đúng đắn hơn Tớ hiểu rồi Nhưng mà điều khiến tớ lo lắng nhất vào lúc này Chính là đám người xã hội đen kia Có thể đến gây rối bất cứ lúc nào Tớ nghĩ là người trong sang hồ Người ta không tùy tiền phô trương như vậy đâu Cậu nói như vậy nghĩa là sao? Tớ không hiểu ấy. Nghĩa là sang hồ cũng có luận của sang hồ. Họ có thể gấu chó các kiểu, nhưng mà không tùy tiện gây hấn với người vô tội. Nếu như họ đã tìm đến cậu, chắc chắn là có vấn đề đấy. Hoặc là có hiểu nhầm gì đó. Hoặc là... Tớ không suy luận ra được ấy. Cậu nói chuyện như kiểu phân tích tâm lý học tội phạm ấy. Cậu có giám trang Chuyện cậu và chủ tịch quen nhau Người ngoài không ai biết không Tớ đảm bảo mà Ở công ty tớ và mảnh không hề bộc lộ Thái độ gì khác thường cả Ai cũng đều bần sốn Tớ nghĩ phần lớn khả năng Có người biết chuyện cầu qua được chủ tịch Mà anh ấy đẹp trai tài giỏi như vậy Chắc chắn Không thiếu cô nàng theo đuổi đâu Khéo có khi là họ Hần cầu thế nên tìm cách sẵn mặt đấy Uhm, nghe cũng có lý Nhưng mà họ gặp tớ Làm bắt tớ trả nợ chứ không nói gì chuyện tình cảm cả Vì thế nên lập luận của cậu bị bác bỏ uhm? Thì người ta cũng đang phân tích như vậy thôi Gì mà nói chuyện như quan tòa sử án vậy Nhưng mà này Gì thế Tớ chợt nghĩ ra một điều Hy vọng rằng nó không phải là sự thật Ừ, cậu nói thử xem Là tớ suy đoán thôi Nghe xong thì đừng giận đấy Bảo tớ nghĩ xấu cho người khác đi nhé Được rồi, cậu cứ nói đi Giữa chúng mình mà làm gì phải khách sáo như vậy Cậu có nghĩ là đám người đó có liên quan đến mẹ của cậu không? Mẹ tớ à? Ừ Có lần cậu kể với tớ Mẹ cậu cờ bạc ghê lắm còn gì nữa Ôi giời nó đến đây ta mới thấy đúng đấy Bỗng nhiên mẹ cậu gọi điện đến số quan tâm các kiểu Tức khéo Có khi là không phải xin việc cho em gái của cậu đâu Khả năng là mẹ cậu vớ nợ Rồi cũng nên đấy Mấy người sánh vào cờ bạc Thì không ai dứt ra được đâu Nợ nần lên rồi thì lại Vay tiền người này người nọ Bảo làm hoàn cảnh các kiểu Hóa ra làm bài bạc cả thôi Sao mà tớ có cảm giác đang đi giữa đêm đông Được bà tiên ban cho cây đèn vậy Tưởng Lam, Tớ nghĩ lập luận của cậu đúng đấy Không có lý do gì tránh đáng hơn cả Từ hôm qua đến bây giờ mà tớ không gọi để làm phiền nữa Hay là bà ấy đường cùng Cho đám người kia địa chỉ công ty tớ Để tớ gánh tội thay nhỉ? Mà nếu đúng như vậy Thì bà ấy quá nhấn tầm đấy Tưởng Lam nhấn mạnh Nhưng mà đó cũng chỉ là suy đoán thôi Không có bằng chứng gì cả Thì cứ theo dõi thêm xem sao Nhưng mà tôi nghĩ không ngoài khả năng đó đâu Cậu vốn dĩ không phải con đẻ của mẹ cậu Từ trước đến nay Bà cũng không yêu thương gì cậu Bây giờ vướng vào nợ nần Cậu có nghe câu, Chó cùng rất dậu chưa lỡ mà bị ép vào đường cùng Thì chuyện gì cũng có thể làm được đấy Nghe tưởng làm phân tích Anh chống cảm thấy chân tay của mình rùm rời Nếu như thật sự là như vậy thì mẹ cô quá đáng với cô quá. Ngồi trong phòng làm việc, cô giống như An Trúc, mạnh không có tâm trí để giải quyết chuyện gì cả. Vừa giận lại vừa thương người yêu, dần về tính bướng bỉnh của An Trúc, thương về sự mạnh mẽ của cô ấy được hình thành và tôi luyện từ nhỏ. Anh hiểu, An Trúc hành xử như vậy là có lý do riêng, nhưng mà lúc nóng giận, anh không kiềm chế được nên đã nói ra những lời có phần ích kỷ. Tuy nhiên, vừa mới xảy ra tranh cái, nếu như anh cứ chạy theo để giải thích hoặc phân vua thì cũng không hay cho lắm. Anh không muốn biến mình thành một kẻ nhiều lời. Ngồi trước màn hình máy tính, mạnh không làm việc mà chăm chú nhìn vào avatar Facebook của anh chúng Gương mạnh xanh xắn dễ mên ấy khiến anh nhung nhớ mỗi ngày. Đang thả hồn vào những suy nghĩ miên man thì điện thoại của mạnh đổ chuông. Nhìn chữ ba hiến trên màn hình thì mạnh ấn nghe máy ngay. Ba con nghe đấy. Công ty dạo này sao rồi? Vẫn ổn chứ? Vẫn ổn à, ba có khỏe không? Ba khỏe. Mà lâu nay không thấy con gọi điện về cho ba. Ba lo lắng nên gọi hỏi thăm con một chút. Công việc thì công việc. Nhớ giữ gìn sức khỏe. Ba không ở gần để chăm sóc con được đâu. Con nhớ rồi mà. Con chỉ lo cho ba thôi. Bà ở nhà có buồn không vậy? tối hôm nào con sắp xếp thời gian đón ba lên Hà Nội chơi nhé. <cười> không, ba ở quê quen rồi. Ra ngoài đó ổn ào lắm, ba không thánh. Ở đó không có bạn bè cũng không quen biết ai cả. Nhìn ngắm nhà cao tầng suốt ngày, tôi chỉ bằng ở nhà tưới cây xem cá bơi lội. <cười> con muốn ba con mình ở gần nhau. Lúc ba đầu ốm, con sẽ về chăm sóc. Công việc của con cũng bận quá Không thường xuyên về thăm ba được Không sao Ba tự lo cho mình được mà Trốn thường trường đầy khốc liệt Ba biết Để có đường chỗ đứng thì con phải cạnh tranh Phát triển không ngừng Sự nghiệp thì quan trọng đấy Nhưng mà cũng nên cân nhắc chuyện tình cảm Bà năm nay cũng bước sang tuổi 30 rồi còn gì nữa Cũng nên tính chuyện lập gia đình đi thôi <cười> Vâng à con thiếu vắng tình cảm của mẹ từ bé. Bởi vậy ba muốn con sự nghiệp ổn định. Sớm có người xe xuyên kết tóc. Có bàn tay người phụ nữ quan tâm chăm sóc sẽ tốt hơn cuộc sống độc thân. Ba cũng già rồi. Không biết là sống được bao lâu nữa. Tuổi già gõ cửa. Không ai nói trước được cả. Ba muốn trước khi chết được bế cháu nổi. Muốn nhìn thấy con có mái ấm nhỏ của riêng mình. Ba Sao bỗng nhiên bà cứ nói chuyện không vui như vậy nhỉ? Bạn đồng nghiệp của bà có cô con gái xinh lắm ấy. tốt nghiệp đại học về làm ở sở giao thông của tỉnh. Công việc ổn định. Hay là bà giới thiệu cho con nhé. Bà, chuyện tình cảm con muốn tìm hiểu theo ý con. Con biết bà có ý tốt. Nhưng mà kiểu mai mối như vậy cảm giác không được tự nhiên ấy. Tôi không muốn bà can thiệp thì sớm ngày dẫn nghỉ về ra mắt đi ba mong ngày đó lắm rồi đấy. <cười> vâng, em ba nghỉ ngơi đi. Đang trong giờ làm việc, con tắt máy nhé. Những lời phân tính suy đoán của tường làm khiến anh Trúc thực sự lưu tâm. Liên kết các sự việc lại với nhau. Cô nghĩ, khả năng cao những rắc rối xảy đến với mình có liên quan đến mẹ cô. Nghĩ như vậy, ăn chút mở máy bấm gọi cho thiện mỹ. Nhưng mà điện thoại vòng đến câu nói nghe cực kỳ bất lực. Thuê bào quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Chuyện này là sao vậy? Mẹ cô nói cần tiền. Vậy mà ngay trong lúc nước sôi lửa bỏng như vậy lại không liên lạc được. Ngày hôm đó ăn Trúc về sớm chạy xe thẳng về nhà mẹ. Mấy hôm nay mọi chuyện cứ đào lộn cả lên. Chỉ nghe mẹ trao đổi qua điện thoại nên cô không rõ thực hư thế nào. Đứng trước cổng an Trúc nhìn thê xế nhà trò vân sáng đèn. Duy chỉ có căn nhà ba tầng của mẹ cô Vẫn im liềm Bên trong bên ngoài tối mù mịt Không hiểu là mẹ đã đi đâu Dắn xe vào trong sân Anh chung đứng ngắm nghĩa một lát Rồi đi sang giấy nhà trò Nhìn thấy phòng của Duy mở cửa Anh chung lịch sự cất lời Mấy đứa đang nấu cơm đấy à Duy và Tuấn Đang loài hoài nấu bữa tối Nhìn thấy anh chung xuất hiện Cả hai đều mừng sớ rồi nói Chị anh chung Lâu lắm rồi không thấy chị đến chơi Chị có khỏe không ạ Chị vào phòng em ngồi chơi đi Nói xong Duy quay sang nói với Tuấn Gió nước mời chị ăn chút đi Tuấn gió nước vào ly thủy tinh Đưa đến trước mặt của chút Đồng thời lịch sử nói <cười> Chúng em chỉ có nước lọc thôi Chị uống tạm nhé Chị cảm ơn Bà này Em có biết mẹ chị đi đâu không à, Chị nói bác Mỹ sao Em cũng không biết Từ hôm qua đến bây giờ thấy nhà cửa đóng kín mít Chị băng tâm thì cũng không có ở nhà Thế chị gọi điện hỏi thử xem sao Chị có gọi Nhưng mà mai chị tắt máy Chị lo quá thế nên phải chạy qua đây xem thế nào đấy Ở tôi có khi nào bác gái về quê không nhỉ Ừ chị cũng không rõ so nữa Anh Trung thực sự băn khoăn trước suy đoán của Tuấn Cô ngồi bần thần một lúc thì bất trờn cánh cửa phòng đối diện mở ra. Cô gái, mang chiếc áo hai dây chế ngực, vòng một lớp ló gợi cảm, khuôn mặt xinh đẹp hút hồn chậm sái bước đến chào hỏi. Là chị Anh chúng có phải không ạ? Ừ, Hằng đấy à. Dạo này học hành sao rồi em? Càng ngày càng xinh gái nhỉ <cười> Xin chút vía xinh đẹp của chị. Em mong được một góc của chị thôi. Ấy. Thôi. Bớt khiêm tốn đi Sinh tên này thì khối ăn chết đi Duy nghe xong thì liền tung hứng Hằng ơi Trong số đó có cả anh đi nhá Nghe Duy nói câu đó Mấy người cười rộ lên vui vẻ Hằng biết mấy cậu sinh viên Trong khu này thích mình Bởi điểm thu hút sự quan tâm của cô đối với họ Chính là phong cách sexy gợi cảm Thanh niên mà Đơn tuổi trổ má Đối với chuyện bản năng giới tính thì vô cùng khao khát. Vừa hai thì hàng lại ở phòng đối diện. Mấy cậu ấy chỉ cần nhìn cô ăn mặn hở hàng thì lập tức dạo dựng xuống sang. Cơ mà gu của hàng không phải mấy gái trai nhạt nhẽo này. Bỏ qua anh nhìn thèm khát của Duy và Tuấn. Hằng nói nhỏ vào tai của anh chống. Có điều này, em muốn nói với chị. Nếu như chị muốn nghe thì qua phòng em nhé. Nhìn sáng vẻ thân bí của Hằng An Trúc tò mò nên tạm biệt suy vào Tuấn Rồi qua phòng của Hằng Hai cậu sinh viên cũng chân hừng Đang muốn kiếm cỡ bắt chuyện với Hằng Thế mà Anh Trúc lại qua bên đó Có lẽ phòng của Hằng là tương tất và đẹp nhất trong giấy nhà trọ Tường nhà sơn sang loáng Chiếc giường trải ga đềm như công chúa Những phụ kiện xinh xắn trang trí khắp xung quanh An Trúc ngồi xuống giường tấm tắt khen Ôi. Nhìn phòng của em đẹp thế này Bỗng nhiên chị là muốn quay về thời sinh viên quá <cười> Em công tùy chàng chỉ bừa thôi chị à, Có gì đẹp đâu Hằng vừa nói Vừa rót ly nước mời ăn chung Khi nãy em bảo có chuyện muốn kể với chị à, Em kể chị nghe được không? À vâng Là chuyện liên quan đến bác gái và chị băng tâm đấy ạ Em biết điều gì sao? Em nói thế này Mong chị đừng giận nhé Không sao Em cứ nói đi Mấy ngày trước Có một nhóm người thường xuyên đến nhà gặp bác Mỹ Đòi tiền Bọn chúng cư chạy xe từ đầu ngó vào đến trong này Miền thì gào thét chửi bới Lúc thì lại khiêu khích đe dọa nữa Ngày đến đây Anh chúc rồng rời chân tay Tuy nhiên cô chưa thể nào vội vàng tin vào những lời kể của Hằng Cô tò mò hỏi thêm Thế em có biết là bọn chúng đòi tiền gì không? mà chị làm gì mà để nhóm người đó đến tận nhà uy hiếp như vậy nhỉ? Chị à Chị sống với mẹ chị bao nhiêu năm nay Thế mà bây giờ vẫn giả nghe giả ngô không biết gì sao? Chị không biết thật mà Cả cái khu này ai chả biết Bác mấy nghìn lô đề Em đoán khả năng là bác ấy thua lô nhiều quá Tống quấn sẽ làm liều Đi thuê lái cao để trả nợ, gỡ gà các kiểu Mà đến hạn không trả được nên người ta mới đến quấy phá như vậy Hôm trước em đang ngủ thì nghe có người quát ấm ý cả lên Bọn chúng còn nói cái gì mà À, nếu như bà không trả được thì tôi bắt con gái của bà trả thay Bọn chúng nói như vậy thật sao? Vâng, em không nói điều nửa lời đâu chị ạ Cũng là chị chuyển đi rồi đấy Bọn chúng cho người theo dõi bác Mỹ lâu rồi, nên chỉ biết chỉ bằng tâm thôi. Lúc đó thì chúng nó bảo sẽ tìm chỉ tâm để đòi tiền. Nhắc đến bằng tâm, anh chút lại hỏi thêm. Thế bằng tâm sao gần đây làm gì, em có biết không? Nghe mẹ chị nói, nhờ người quen biết nên xin cho con bé vào làm văn thư tại một công ty xuất nhập khẩu. Chị tin lời mẹ chị thật à? Ừm thì Chị nghe mà nói như vậy chứ cũng không biết thật hư ra sao cả. Ui em nói thật nhá. Em cũng không phải người tốt đẹp gì. Mọi người vẫn đánh giá em là hư hỏng. Chả bao giờ em phủ nhận điều đó. Nhưng mà em nói chị nghe. Chị băng tâm bây giờ không sống như ngày xưa nữa đâu. Là sao em? Chị không hiểu ấy. Thế em nói chị đừng sốc nhá. Ừ. Chị đang bình tĩnh đây. Em làm ở quán ba vậy nên em biết. Chị Băng Tâm suốt ngày bay lăng, kèo ca không thiếu món gì cả. Mà từ lâu giờ còn kết thân với mấy ông anh trong giang hồ ghê lắm. Đi về có kèm đưa người xước, khoác lên mình toàn đồ hiếu đắt tiền cả thôi. Cuộc sống sung sướng như tiền. Chị nghĩ là chị Băng Tâm sẽ thích công việc văn thư nhàm chán, lương ba cộng ba đồng mà bác Mỹ nói sao? À trông Bắt đầu cảm thấy mâu thuẫn Nếu như băng tâm kết thân được với nhiều người giàu có như vậy Thì chút tiền xin việc mà mẹ cô nói Chẳng phải làm xoay sở dễ như trở bàn tay sao Hơn nữa Bằng tâm vốn ưa tự do thoải mái Thanh bay nhảy Dễ dàng an phần với công việc mà mẹ cô sắp xếp Nếu như có nhiều người giúp đỡ cho thật Thì hai mẹ con cũng phải thỏa thuận với nhau trước Giả sử như người ta đồng ý giúp đỡ Mà băng tâm không đồng ý đi làm thì mọi chuyện thành ra khó xử. Vừa mất tiền lại vừa khó nghĩ. Vừa tình cách của mẹ cô chắc chắn không có chuyện đầu tư tiền vào việc không có tương lai như vậy. Chỉ còn giả thiết cuối cùng giống như hàng nói và như suy luận của tường làm. Khả năng cao, mẹ cô thua nợ trót vài lái cao của dân anh chị vậy nên bọn chúng mới tìm cớ gây rối Và việc mẹ tắt máy trốn khỏi nơi cư chú là để tránh nợ. Chị Trúc, chị Trúc, chị có nghe em nói không vậy? Nhìn thê anh Trúc im lặng, hàng tò mò kết lời hỏi. À, ờ, chị vẫn nghe đi. Cảm ơn em nhé. Mà em không nấu cơm tối à? <cười> em chả bao giờ nấu ăn ý. Là nơi em đi làm, tranh thủ ghé vào quán ven đường, ăn tạm chút xỉ đó cho ấm bùm thôi chị ạ. Chị đành ghé qua nhà thăm mẹ một lát Nhưng mà không có nhà nên chị đi luôn đây Gọi điện cho mẹ không được Nên lo lắng quá em mà Công việc còn sang giờ Chưa giải quyết xong ấy Chỉ cứ ở lại trời đã Biết đâu lát nữa bác Mỹ sẽ về thì sao Thôi Cứ để diệp khác rảnh dối Chị sẽ qua chơi lâu hơn Thế em sửa soạn xuống đi làm đi nhé Chị về đây Dạ vâng em chào chị Ra khỏi nhà thiền mỹ An chúm chạy xe ra đường lớn Đi được một quán Cô nhớ đến cô bản thân nên dừng xe bấm số gọi đi Tưởng Lam cậu nghề làm chưa? Đi chơi tí không? Tớ vừa về đến phòng Hôm nay ngày gì mà cậu về sớm vậy? Lại còn rủ tớ đi chơi nữa Tớ chán quay Mình đến quán cố tụ tập đi Hôm nay không có tâm trạng làm gì cả Mà lại càng không muốn về nhà ấy Sao thế? Áp lực quá hay sao vậy? Tớ hiểu mà. Đội là là tớ chăng cũng phát khủng lên ấy Tớ cầu đến đó trước đi. Tớ sẽ tóc xong thì chạy qua đó ngay. Ok. Tớ cứ thông thả mà đến nhé. Không cần phải vội đâu. Đường tắc lắm. Ừ, biết rồi. Anh chống đến quán quen nơi mà cô cùng với Tường Lam hay hẹn hò. Bây giờ thì vẫn còn sớm. Quán chưa đông khách cho lắm. Tâm trạng sánh đang buồn. Mà nhân viên thì lại mở nhạc Mr. siro Thật là buồn đến nao lòng ấy Anh chúc mở điện thoại xem lại tin nhắn cũ của mình Mới dần nhau có nửa ngày mà cảm giác như cả tháng Cô cảm thấy nhớ anh quá Muốn hạ thấm cái tôi của mình xuống để nhắn tin cho anh Muốn nói rằng mình rất nhớ anh Soạn tin nhắn rồi xóa đi Xóa đi rồi lại soạn Nhưng mà suốt cuộc thì anh chúc vẫn không dám nhấn nút gửi tin nhắn Chỉ khi yêu mạnh Anh Trúc mới thực sự cảm nhận được Nỗi nhớ cồn cao đến xa xít là như thế nào Một trạng thái cảm xúc mà từ trước đến nay Cô chưa từng thấy Đang miền màn suy nghĩ Thì Tường Lam xuất hiện Hương nước hoa nữ dịu nhẹ Nhìn ra mùi thơm quen thuộc của bản thân Anh Trúc quay đầu lại nhìn vui vẻ nói Đến nhanh thế Có bị tắc đường không vậy Tường Lam Đặt túi sách xuống bàn rồi vô ngực hoa trương Tớ cũng quên là tớ là tổ lái chuyên nghiệp à Tớ đi đường tan Vừa nhanh vừa không lo tắt đường ấy Cảnh <cười> nghiệm quá nhờ Chữ gì nữa Tớ hôm nay ăn gì uhm, Hải sản nướng đi Ok Trong lúc chờ đợi nhà hàng xét úp đồ ăn Tường Lam quan tâm hỏi chuyện Tớ tình hình thế nào rồi Mẹ cậu có nói gì nữa không Không, từ hôm qua đến giờ mẹ tớ không gọi điện được ấy Nhưng bộ lại thì đám người sang hồ đó đến làm phiền Dù cậu đi chơi là muốn kể cho cậu nghe chuyện này này Chuyện gì vậy? Cậu phát hiện ra điều gì à? Chiều nay tớ suy nghĩ mãi về phán đoán của cậu Đành gọi điện cho mẹ xem sao Ai ngờ đâu mẹ tớ tắt máy Tớ lại càng thêm sốt sụt Không nhìn được nên tan ca sớm Rồi chạy qua nhà Nghe mấy đứa sinh viên nói mẹ tớ vắng nhà mấy ngày nay rồi. Tớ đã xảy ra chuyện gì với mẹ cậu vậy? Tưởng làm nghe kể lại càng thêm tò mò. Có đứa em thuê trò, nó kể lại. Sao gần đây có nhóm người sang hồ đến nhà tớ, xòa nạt, khủng bố, đòi tiền suốt? Tớ nghĩ khả năng mẹ tớ thua nợ, rồi bìa chuyện xin việc cho em gái để vay tiền thôi. Nói như vậy có nghĩa là nhóm người đến công ty cậu quầy phá Cũng là do mẹ cậu sao Cũng không nằm ngoài khả năng đó Ôi đáng sợ thật đấy Đúng là mẹ cậu chả biết làm gì ngoài làm tổn thương con cái cả Thế bây giờ cậu tính sao Tính gì được Chuyện đến đâu thì hay đến đó Lô lô mẹ tôi cứ làm vài trò bất ngờ như thế này Chắc là tôi chết mất Thôi uống chút đi Hôm nay nhiều chuyện không vui quá. Ừ, ly. Nhưng mà tớ không uống say nữa đâu. Mới hôm trước đi dự tiệc cưới bên cậu giấy. Say không biết gì cả. Nói năng linh tinh xong còn nôn cả vào người khác ý. Tường Lam thật thà kể chuyện. An chút ngạc nhiên. Cậu nói đùa hay thật vậy? Nghe sao mà ghê quá? Uống kiểu gì mà nôn cả vào người ta thí? Đang buồn ngủ thì gầm chiếu manh <cười> Đang chán đời thì được đi nhậu Thế là cứ như vậy mà uống Mới chả nhớ uống kiểu gì Sau cùng còn bám càng một anh sai Về tận nhà của người ta Ngủ luôn dưới nền nhà của họ nữa Cái gì? Ui giời ơi Tưởng làm Cậu bê tha quá rồi đấy Tớ biết mà Nhưng mà làm ơn đừng co xoáy sâu vào Nỗi đau của tớ được không Mật mặt chết đi được ấy Mà cũng may gặp người tử tế chứ không tìm tự chết chắc. Say rượu, nôn vào người khác, rồi theo người ta về nhà. Ui, nghe sao mà nó thảm hại quá. Đấy, bởi vậy tớ hào quyết tâm. Sẽ không bao giờ uống say giống như vậy nữa. <cười> ta hào quyết tâm được bao lâu đây? Cho đến khi lý trí không chiến thắng đường tâm hồn thèm nhậu. <cười> Thôi, càn ly. Hai người vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ. Bỗng điện thoại Anh Trúc đổ chuông. Cô mở máy thì phát hiện bác cũng gọi tới. Ngày hôm nay, bác cũng gọi điện. Không biết làm có chuyện gì. ăn Trúc ra hiểu cho tưởng lam dưới im lặng rồi nhẹ nhàng nghe máy. Alo, bác Cúc bà cháu nghe đây. Anh Trúc, cháu đang làm gì vậy? Đã ăn tối chưa Cháu ăn rồi à, bác đang làm gì vậy? Thêm buổi tối... Cháu có phải giải quyết việc của công ty không? Ừ, dạ không bác à Cháu sẵn Bác cứ nói chuyện thoải mái đi um, um... Ngay sau bác Cúc ngập ngừng Anh chôm thấy là nên tò mò Bác Cúc Hôm nay bác lạ lắm ý Có chuyện gì xảy ra à? Bác cứ nói cho cháu biết đi Anh Hiếu Nhập viện cấp cứu ở Hà Nội Bác đang ở quê chưa đến kịp được. Anh Trúc, bác lò quá. Cháu đến cho anh xem tình hình thế nào giúp bác. Ừm, ngày mai thì bác sẽ thu xếp lên Hà Nội. Cháu nhé Ừm, anh Hiếu. Anh Hiếu bị sao mà phải nhập viện á? bà cũng không biết thế nào. Vừa nãy có người bạn của Hiếu gọi về cho bác. Bảo là Hiếu nhập viện cấp cứu. Mọi người cũng không rõ nguyên nhân vì sao cả. Thế bà có biết bây giờ anh Hiếu đang ở bệnh viện nào không? Là bệnh viện Bạch Mai cháu à? Dạ vâng, cháu biết rồi Bác không cần quá lo đâu Anh yếu sẽ không sao đâu Bây giờ cháu sẽ qua đó xem tình hình thế nào Ừ, giúp bác nhé Cháu qua cho anh xem bác sĩ họ cần gì Thì cháu làm thủ tục giúp bác Giọng của bác cũng run run trong điện thoại Anh chúc rượu ràng chấn an Cháu biết là bây giờ bác rất buồn và lo lắng Nhưng mà bác đừng xúc động quá Cháu tắt máy đi qua cho anh Hiếu đây Lát nữa em cho gọi lại sau nhé Ừ Cảm ơn cháu anh chống Cuộc gọi vừa dẫn Thì Tường Lam tò mò Có chuyện gì vậy Ai nhập viện thế Bây giờ thì tớ phải đi rồi có đây ăn một mình rồi về sau nhé Con trai của bạn mẹ tớ Đang cấp cứu trong bệnh viện Bạch Mai Cũng không rõ tình hình thế nào Cũng phải trải qua đó một chuyến Thì hai đứa mình cùng đi Dù sao tôi cũng no rồi ấy Nhưng mà đến bệnh viện Không biết khi nào mới về được Hay là cô cứ về nhà nghỉ ngơi đi Ngày mai còn đi làm Tựa đi cùng cũng được mà là nữa hai bác ấy ở quê lên có phải không Mình ngồi đó một lát chưa Có ở lại cả đêm đâu Ừ thế thì đi thôi an Trúc đứng dậy thanh toán Rồi cả hai nhanh chóng di chuyển đến Bệnh viện Bạch Mai Đứng trước phòng cấp cứu Tường Lam nhận ra người quen Cô buộc miệng rồi hỏi Anh đến đây làm gì? long Bạn cùng nhà với Hiếu ngạc nhiên Khi nhìn thấy cô nàng say rượu đêm nọ Xuất hiện tại đây Anh tò mò hỏi lại Cô đến đây làm gì? Tôi đi với bạn, còn anh? Bạn tôi đang cướp cứu ở bên trong Tôi lại tưởng cô biết tin nên đến thăm nó Anh trông Thê tường làm nói chuyện với chàng trai lạ mặt Bạn ghé tay thì thầm cậu quen người này à? Ừm thì cái hôm tôi say rượu xong ngồi nhờ nhà anh này đấy Tường Lam thật thả đám Anh chút lại càng ngạc nhiên Thật á? Ừm Nói đoàn thì Tường Lam quay sang hỏi lòng Bạn quanh bị sao mà phải cấp cứu vậy? Xuân Huyên xà dây Đang đi đá bóng với công ty thì bất ngờ bảo đau bụng rồi nôn ra máu Đồng nghiệp đưa vào đây nhập viện Rồi báo cho người thân biết Bố mẹ nói ở quê chưa đến kịp tôi phải ở đây trông mấy. Anh chống chèn ngang rồi hỏi. Anh cho em hỏi. Anh Hiếu có phải phẫu thuật gì không ạ? Hình như là không cần. Ngày bác sĩ nói mất nhiều máu nên phải truyền máu, truyền dịch và tiêm thuốc cầm máu. Chắc là sẽ không sao đâu. Cảm ơn anh nhé. Sau đó ba người lặng lẽ ngồi chờ đợi thêm khoảng một giờ đồng hồ thì Hiếu được chuyển về phòng hồi sức. Tường Lam vô cùng ngạc nhiên khi phát hiện ra Người mà cô theo về nhà đêm nọ Lại chính là người quen của anh Trúc Nhìn Hiếu nằm nhắm mắt trên giường bệnh Tường Lam thì thầm vào tai của bạn Tớ không nhớ là duyên trời đành à Tớ không ngờ rằng người mà tớ bám giết trong lúc say Lại là con trai của đồng nghiệp mẹ cậu đấy Này Coi chừng đi nhé. Dù biết nhiều có ngày bị suốt hít giả dày giống anh Hiếu cho xem Chắc hai bác ở dưới quê sắp lên rồi đấy Mà cậu có mệt không? Hay là về trước đi? Thì cứ đợi Lan nữa bố mẹ anh hiểu đến rồi về cũng được mà uhm. à, Muốn ở bên chàng lâu hơn à? Cái gì? đâu có trèo tớ Ở bên cái gì? Tường Lam vừa nói dân cầu Thì bác hưu và bác cũng xuất hiện Nhìn sáng vẻ lo lắng của hai bác Anh chống cảm thấy thương vô cùng Giữa đêm lạnh lội đường xa đến với con trai Đó là điều mà cả đời này Anh chốm có mong ước Cũng không bao giờ có được Hai bác đi đường xa có mệt không ạ Anh chốm lấy phép hỏi Tường làm cũng nhanh miệng nói Cháu chào hai bác ạ. Chào các cháu Bác hứu mỉm cười đám Bà cũng không giấu được sự lo lắng tay đặt những túi đồ lớn nhỏ vào tủ đồ Vừa làm vừa hỏi anh chốm Thì bác sẽ kết luận thế nào hả cháu? Anh Hiếu bị suất huyết giả dày Cũng may là được cấp cứu kịp thời Nằm viện vài hôm sẽ ổn thôi Bác đừng lo lắng quá hả? Đấy Thanh niên rượu bia nhậu nhẹt Nhiều nên khổ như vậy đấy Bác đã hẹn lên hẹn xuống làm đâu có làm dùng rượu bia Có nghe lời đâu Thì hãy bác đan gì chả Tranh thủ lúc anh Hiếu ngủ Bác cháu mình ra ngoài ăn chút gì cho ấm bụng nhá Bác ăn tối rồi. Bác cũng không đói. Mà bây giờ cũng hơn 11 giờ đêm rồi đấy. Các cháu về nhà nghỉ ngơi lấy sức đi. Ngày mai còn đi làm. Có bác ở đây chăm thẳng Hiếu được rồi. Hay là đêm nay bác để cháu canh Trần Anh Hiếu cho. hai bác cứ nghỉ ngơi cho khỏe đi ạ? Ấy không được. Cháu còn phải đi làm. Thức đêm sao được? Nghe lời bác. Về nhà nghỉ ngơi đi. Bác cảm ơn nhé. À... Bác có mua ít bánh gai ở quê lên, ngon lắm đấy. Các cháu mang về ăn thử đi. Bác đi vội quá thế nên không kịp chuẩn bị gì cả. Bác vội đi mà còn mua cả quà bánh cho chúng cháu thế này. Cháu cảm ơn bác nhiều lắm mà. Hai bác ở đây giữ gìn sức khỏe, chăm anh Hiếu nhé. Cháu xin phép về trước. Ngày mai cháu lại quả. Ừ, thế đi cẩn thận nhé. 11 giờ khuya, đứng trước không cửa cánh trong xuống. Mạnh thông thả nhấp mua ly cà phê Và nhìn ngắm Hà Thành Giữa màn đêm huyền nào Cảnh vật tính lặng Dưới lòng đường Xe cổ đa van hẳn Chỉ có những ánh sáng màu vàng nâu vẫn lặng lẽ tô điểm cho thành phố xinh đẹp Đêm xuống Là lúc lòng người thu về một mối Mạnh ưu tư về những chuyện đã xảy đến Giữa mình van anh chống. Ai cũng có những lý lẽ của riêng mình Mạnh biết Bản thân anh cũng sai Đáng lý ra Anh không nên trách móc An Trúc nhiều như vậy trong lúc nóng giận. Nhưng lời đã nói ra rồi, làm sao có thể thu hồi về được đấy? Thói quen được quan tâm trao gửi yêu thương mỗi ngày, hôm nay bỗng nhiên thiếu hụt. Sự im lặng của Trúc khiến mạnh tôi sàn vạt đến phát điên. Anh cố gắng bình tĩnh, cố gắng an ủi chứng mình. Nhưng mà sao cảm xúc của con tim không chịu nghe lời? Mạnh thêm cảm giác được nhận tin nhắn của An Trúc thêm được quan tâm người con gái đó. Cảm giác trống trải khiến anh hụt hấn quá. Mới giận nhau chưa đầy 24 tiếng mà nỗi nhớ đã quay quắt như vậy. Mạnh tự nhủ. Anh không biết bản thân có thể chịu đựng được cảm giác đó thêm bao lâu. Lý trí không chiến thắng được con tim. Mạnh mở điện thoại vô tình chạm vào một đỉnh vị thì phát hiện vị trí hiện tại của anh chốc là bệnh viện Bạch Mai. Là sao vậy? Bây giờ đã 11 giờ khuya Vì sao cô ấy không ở nhà mà lại ở bệnh viện Tâm tư của Mạnh xáo trộn Anh không suy luận Càng không phân tích được điều gì Bởi vì sự lo lắng Đã bủa vây Có phải anh chúc giận anh Nên làm điều gì xài rột không Mạnh lắc đầu rồi nhanh chóng Phủ đành suy luận tiêu cực đó Cô ấy chắc chắn không thể nào Với chút tình cảm riêng tư Mà làm điều gì xài rột được Cô ấy thuộc tuyên phụ nữ mạnh mẽ mà Nhưng mà nếu như đó là tai nạn thì sao Có khi nào anh Trúc đi làm về Trên đường gặp tai nạn nên phải nhập viện không Ôi không thể nào Anh thực sự không hề mong muốn Điều tồi tệ đó xảy ra Mới vừa nghĩ đến thôi Thì đã cảm thấy sống mình Anh đặt ly cà phê xuống bàn Nhanh chóng bấm số gọi cho anh trúng. Một cuồng hai cuộng, ba cuộc Anh trúng không nghe máy Phải làm thế nào đi Mạnh cũng không biết phải làm gì Mọi thứ càng lúc càng trở nên xối rắm phức tạp Mạnh cảm thấy Chống ngực của mình đập loạn nhịp Anh không biết phải làm gì vào lúc này Cứ nghĩ đến việc người yêu nhập viện Thì chân tay luống cuống Mạnh bò vào phòng ngủ Thay bộ đồ triển chu Một lát sau đó anh xuống gara, Đánh xe rời đi Ngồi trương ghê lái Mạnh tự nhủ Anh chúc à Em nhất định không được xảy ra chuyện gì đâu đấy Đến bệnh viện, Mạnh chạy dọc hành lang các khoa khám chữa bệnh gọi điện tràn trốt. nhưng mà những hồi chuông cứ như vậy vang lên trong vô vọng. Mạnh không biết phải kết nối với ai để biết thông tin về cô vào lúc này. Cảm giác bất lượng cứ như vậy bùa vây. Không bỏ cuộc, anh chạy đến khoa cấp cứu hỏi thăm từng hồ lý y tá. Thứ nhất, có ai là nữ không? Và nếu có thì danh tính là gì? Nhưng mà vẫn không tìm ra được anh chút ở đâu cả. Không bỏ cuộc, mang chạy xuống khoa đăng ký khám chữa bệnh Tránh để mất thời gian Anh đành trước mặt nhân viên trực quầy 5 tờ Polymer mệnh giá cao nhất rồi nói Tìm cho tôi thông tin của tất cả bệnh nhân nữ Có tên là Lý Anh Trúc nhập viện thăm khám và chữa bệnh trong ngày hôm nay Đồng tiền đi trước Thì mọi việc dễ dàng và suôn sẻ hơn Nữ nhân viên nhận tiền Nhanh chóng thao tác Vậy nhưng mà kết quả Vẫn là con số 0 Có tất cả 5 người có tên chốt đăng ký khám chữa bệnh. Vậy nhưng có hai người đó ngoài 50 tuổi. Còn lại là ba bé gái chưa đầy 10 tuổi. Mạnh thất vọng xa mạn. Anh phải làm gì vào lúc này đây? Đúng vào lốm tâm trạng tuột sống không phanh. Thì điện thoại quanh đổ chuông. Nhìn tên an Trúc hiện trên màn hình. Mạnh nghe trái tim của mình giật thót. Cuối cùng cô ấy cũng đang nghĩ đến anh. Mạnh chạy sang góc vắng, ấn nghe máy. Ngay khi cuộc gọi được kết nối thì bởi vì quá lo lắng nên đã liên tiếp đặt câu hỏi. Anh Trung, em đang ở đâu vậy? Em đừng xảy ra chuyện gì nhé, em có sao không thế? Anh xin lỗi, anh sai rồi. Đáng lý ra anh phải kiềm chế. anh không nên nói những lời tổn thương em như vậy. Em ở phòng nào vậy khoa nào thế? Anh Trung còn chưa kịp nói gì đã nghe mạnh nói một thôi một hồi như vậy. Mà khi nghe xong cô không hiểu anh đang nói gì cả. Anh gọi em có việc gì mà gọi nhiều thế. Em để điện thoại trong túi sách. Chạy xe ngoài đường ồn ào quá thế nên không nghe được tiếng chuông ấy. Lúc này thì mạnh như bừng tỉnh. Chuyện này là sao? Vì sao cô ấy lại đi ngoài đường? chứ không phải anh chúm đang ở bệnh viện à? Ừ, bây giờ em đang ở đâu đấy? Em đang ở nhà. Anh chúm thật thả đám. Em lặng càng ngày dài, xảy ra đủ thứ chuyện. Khi nhìn thấy Mạnh chủ đồng liên lạc với mình, than trông cảm thấy ấm lòng quá. Bao nhiêu cảm giác hụt hớn lúc trước bỗng nhiên được bù đám bằng một thứ cảm xúc rất đặc biệt. Cơ mà cách nói chuyện của Mạnh khiến cô cảm thấy lạ quá. Em ở nhà sao? Vâng, em vừa về đến nhà. Chứ không phải là em đang ở trong bệnh viện à? Anh chúc nghe như vậy càng thêm ngạc nhiên. Sao anh ấy biết cô vừa ở trong bệnh viện xa nhà Tôi không nhớ là mạnh đi theo cô Trong lòng bỗng ngập tràn Cảm giác xung động Thế ra ngoài mặt lành lùng Nhưng mà sâu trong tâm trí Vẫn luôn nhớ và quan tâm đến cô Sao anh biết em đến bệnh viện vậy Anh theo dõi em à ừ, Thì uh, anh mở đình vi Cập nhật vị trí của em Thì thấy ở bệnh viện Bạch Mai Anh lo cho em quá Cứ tưởng là em xảy ra chuyện gì chứ Em không sao Thế suốt cuộc làm có chuyện gì vậy Vì sao em lại đến bệnh viện Em thấy trong người không khỏe à Ông anh còn nhà bác em nhập viện cấp cứu Em trải qua xem anh nghĩ thế nào Hai bác ấy ở quê lên rồi Em ở đó một lát rồi về nhà nghỉ ngơi Mà em cũng không bị đau ốm gì cả Ôi trời à Thế mà anh tưởng em bị đau ốm hoặc là gặp chuyện gì Anh đau tim quá. Mạnh thở phào nhà nhóm và thầm cảm ơn trời Phật. Anh chúc đi thăm người bệnh thôi mà anh suy diễn ra những thứ lạ lùng gì vậy. Anh nghỉ sớm đi. Em đi tắm một lát rồi đi ngủ đây. Em không muốn nói chuyện với anh nữa sao? Khuya rồi. Em vừa về đến nhà. Chạy đi chạy lại cũng mệt quá. Ngày mai thì mình nói chuyện sau được không? Em mệt thật hay là vì sợ năng chuyện lúc trưa nên muốn tắt máy thế? Em có phải trẻ con đâu mà sẵn như vậy, em mệt thân. Khuya rồi, em muốn đi tắm, anh nghỉ sớm đi nhé. Được rồi, em đi tắm rồi đi cảo lành đi. Mạnh chủ động kết thúc cuộc gọi, nhanh chóng rời khỏi bệnh viện. Anh không hiểu bản thân mình đang có những hành động kỳ lạ gì đây. Trong công việc, có những khi gặp chuyện sắc rối phức tạp hơn gấp vàn lần. Anh cũng chưa một lần mất bình tĩnh, thiếu khả năng phán đoán logic như vậy khi con người ta yêu, rồi thông minh đến mấy cũng hóa ngốc nghếch sao. Tại chung cư The Vesta Văn Phú rời khỏi thang máy, anh đi về phía căn hộ của Anhchúp. đứng trước cửa nhà, anh lặng lẽ nhấn chuông cửa. vừa lúc Anhchúp tắm xong bước ra phòng khách. chiếc khăn màu trắng quấn trên mái tóc, phía dưới cũng là một chiếc khăn màu trắng, nhưng mà kích thước lớn hơn, vừa vàng che đậy những khu vực nhạy cảm trên cơ thể. Nghe tiếng chuông cửa. Anh chôm thắc mắc. Khuyên như vậy còn ai bấm chuông nhỉ? Có mấy người biết địa chỉ nơi cô ở đâu? Tưởng làm thì chắc chắn không phải. Bởi vì cô và cô ấy vừa mới chia tay nhau về nhà một lát. Còn chủ tính? Chắc chắn không phải. Anh vừa gọi điện cho cô cách đây ít phút. Cô nói mệt mỏi và muốn nghỉ ngơi. Chắc là anh ấy không đến đâu. Vậy thì khả năng có thể xảy ra là hàng xóm bấm chuông cửa. Đúng vậy Nhiều người uống rượu say nhìn nhầm số nhà Cũng là chuyện thường mà Tuy rằng suy đoán là vậy Nhưng mà anh chúng vẫn rất tò mò Cánh tay vừa vằn trốn Cánh cửa mở ra mà nhẹ nhàng bước vào chủ đồng ôm lấy anh chống Một cái ôm xoa dịu nỗi nhớ Và những sản vật cả ngày dài Cô lặng người Đứng ngây ngốc quên đóng cửa Mạnh xuất hiện bất ngờ khiến cô xông động quá thể Anh cứ im lặng không nói gì cả Cảnh tay siết chặt vòng eo nhỏ bé của cô Gần mặt áp sát vào bờ vai trắng ngần hít hạ Không gian và thời gian như lắng lại Anh nhớ em quá Mạnh thật thà nói lên cảm xúc của bản thân Mà cô nói đó cũng là điều mà anh đang suy nghĩ Cô cũng giống như Mạnh Nhờ anh đến quay quắt coi lòng Khuya rồi đấy Sao anh không ở nhà nghỉ ngơi đến đi làm gì vậy? trong tâm trí anh chút nhớ mảnh đến phát điên nhưng mà ngoài mặt thì vẫn tỏ ra lạnh lùng anh nhớ em nếu không được gặp em và nói chuyện anh nghĩ là mình sẽ không ngủ được ấy Tại anh đang tối gì chưa anh ăn rồi em vào trong mặc đồ đi đêm xuống trời lạnh lắm đấy anh buông tay ra đi anh không buông Nói xong thì Mạnh cuối xuống bế an chốt đi thẳng về phòng ngủ. Cánh cửa khép lại. Anh hào hưng tháo trước khăn tắm trên người cô xuống. Ấy, em chưa xây tóc đâu. Tóc em vẫn còn ướt đấy. Mạnh si mê thưởng thương cơ thể của anh chống. Đôi bàn tay hàng xay tác động lên từng tức da thịt của cô. Mạnh lúc này vừa thì thầm bên tai. là nơi anh xây cho em nhé. Tại sao không phải là bây giờ mà phải đợi lát nữa? Em có muốn biết vì sao không? Anh chôm khá gật đầu. Mạnh không trả lời. Thay vào đó, anh nhanh tay tháo chiếc thắt lưng. Cởi chiếc quần đang mặn xác khỏi người. Cả hai la vào nhau sau bao nhiêu nhung nhớ. Sau màn mây mưa nãy, nái, Mạnh giúp anh chôm sấy khổ mái tóc. Ngồi trước gương, anh chôm dịu dàng nhìn ngắm khuôn mặt điển trai của Mạnh. Trong đầu cô thầm nghĩ, đến ngay cả nằm mơ, cô chưa từng nghĩ. Sẽ có một ngày, Nên duyên với người đàn ông dịu dàng tâm lý như vậy Không chỉ bản lĩnh Quyết đoán trên thương trường Mà ngay trong đời sống tình cảm mình cũng là người thể hiện quan điểm yêu ghét rõ sàng Sống có chứng kiến Và đặc biệt biết cánh quan tâm Yêu thương, trân trọng người khác Đó chính là điều cô mong cầu con chẳng được. Bây giờ em có thể nói cho anh nghe Chuyện nồn nào lúc sáng tại công ty được không? mình không quan tâm đến Việc an chống chăm chú nhìn mình Anh tìm mày giúp cô không khô mái tóc rồi nhẹ nhàng gửi chuyện. Chiều nay em vừa về qua nhà mẹ. Sau khi tìm hiểu một vài chuyện thì em nghĩ đám người đến gây rối là do mẹ em gây xa. Vì sao em lại quả quyết khẳng định như vậy? bấy là mẹ em có lý nào lại đem phiền phức đến cho con gái? Không phải ngẫu nhiên mà em nói chuyện không có cơ sở đâu. Em đã phân tinh dân ký những trường hợp có khả năng xảy đến khi mà nhóm người sang hồ kia xuất hiện. Cụ thể là gì? Anh chú bim lặng một lát rồi tiếp tục kể chuyện. Theo em được biết, dân anh chỉ có tôn trị riêng, không bao giờ đồng chạm đến những chuyện không liên quan đến. Nếu như họ đã để mắt, thì thứ nhất, vay nợ không trả. Thứ hai, là được thuê để dành mặt đánh ghen. Trường hợp thứ hai thì không thể rồi Bởi vì em có cặp bộ hay là phá hoại hạnh phúc của ai đâu Thế nên loại bỏ Còn đối với trường hợp thứ nhất Vay nờ có nhiều kiểu Đó là thua cờ bạc nợ nần Vậy lãi cao nhưng không có khả năng trả Còn một kiểu vay nờ nữa mà thời gian gần đây rất hay xảy ra Báo đài, các phương tiện, thông tin đài chúng Cũng liên tục đưa tin cảnh báo Thủ đoàn của bọn chúng rất tình vi Cô ý chuyển tiền vào số tài khoản của mình kèm theo nội dung cho vay nở. Nhiều người không biết, không thấy ai đòi. Cứ nghĩ như vậy là được hưởng số tiền béo bở. Nhưng sau đó không lâu thì bọn chúng sẽ cho người đến đòi cả gốc lấn lái kèm theo. truyền từ đó mà xa. Nhưng mà nói trường hợp này thì cũng không phải bởi vì em không nhận được tiền qua ai cả. Vậy thì chỉ còn một khả năng thôi. Anh nghĩ là em nên chuyển qua làm bên hình sự pha án đi Mạnh nhẹ nhàng nhận xét như vậy Anh chống cũng suýt nước phỉ cười Anh còn nhớ hôm trước Anh có ở đây Mà em có gọi điện đến Nói muốn em giúp đỡ 50 triệu Xin việc cho em gái không Ừ anh nhớ Rồi sao em có giúp mẹ không Em sống với mẹ bao nhiêu năm Em hiểu tính mẹ Hơn nữa xảy ra chuyện ổn nào không đáng có Em bắt đầu nghi ngờ nên muốn về qua nhà xem tình hình cụ thể ra sao. Muốn giúp đỡ, nhưng mà cũng phải xem đồng tiền của mình có được sử dụng đúng mục đích hay không. Em vất vả lao động, mới kiếm ra được đồng tiền. Vậy nên em không muốn người khác sử dụng nó một cách tùy tiện. Em đến nơi, mà không có ở nhà. Ngày mấy đứa trong khu nhà trò bảo mẹ đi đâu từ hôm qua không thể về. Nhà cửa thì im lìm. Họ còn nói sao gần đây có nhóm người thường xuyên xuất hiện uy hiếp đòi nợ bởi vậy việc mà em vắng nhà và tắt máy chính là câu trả lời. Và việc nhóm người đó đến tận công ty gây rối khả năng là do mà không có khả năng trả nợ nên đùn đầy trách nhiệm sang cho em. Hoàng cũng có thể là bọn chúng trả ra được thông tin về các thành viên trong gia đình vì mà không trả được nên chúng mới tìm đến em thu hồi số tiền đó. Ừ, có lý. Mạnh gật gù nhận xét Bây giờ em không biết mẹ đang ở đâu và thế nào nữa Thuê bao thì không liên lạc được ấy Em đừng lo lắng quá Tất cả mọi chuyện đều có thể xài quyết Có anh ở đây Nếu như có ai gọi điện Hoặc làm xuất hiện để đe dọa Uy hiếp Phải nhớ nói vàng đấy Nhưng mà em sợ bọn chúng sẽ không buông thà Nếu như chưa thu hồi được số nợ Mỗi ngày đến lại làm mồ nội công ty, mọi người sẽ nói này nói kia em mệt mỏi lắm, mình không hồ than với lòng là được, em học cách bình thản đi, trời sập đến đâu ta chống đến đó. sáng hôm sau, đúng như màng dự đoán, khi chưa thu hồi được số tiền cho vay nợ, đám người bầm trơn hồ báo kia một lần nữa kéo nhau đến cố ý gây rối tại công ty, nhớ lời hẹn của chủ tịch khi nhìn thấy đám đông mồn nào đó xuất hiện. Bác bảo vệ nhanh trí gọi điện thoại báo cáo tình hình cho Mạnh biết. Thưa Chủ tịch đám người hôm qua lại xuất hiện ở công ty. Chủ tịch có chỉ đạo gì không? Mạnh đang xem xét dự án xây dựng Resort 5 sao ở tỉnh Hòa Bình. Nghe bác bảo vệ trình bày. Anh ngừng đọc tài liệu mở camera quan sát dưới sảnh tầng 1. Nhóm người đó hôm nay tăng thêm 3 người. Mạnh thầm nhầm tính, suy nghĩ. Dường như bọn chúng đã nôn nóng đến mức sắp sửa Không kênh nhẫn được nữa Và nếu nhà chút không chịu trả tiền Thì chắc chắn đám người đó Sẽ có những động thái cụ thể Mà những điều ấy Mạnh thực sự không muốn chúng xảy đến vàn chúng Im lặng một lát Mạnh đáp lời vào điện thoại Bác dẫn một người là thủ lĩnh Trong nhóm họ lên phòng gặp tôi Vâng thưa chủ tịch Mạnh tắt điện thoại Anh đứng dậy khỏi bàn làm việc Chầm sai tiến về sofa thông thả ngồi xuống một lát sau bên ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cấp cấm, kèm theo đó là dòng nói của thư ký nhung thưa chủ tinh có người nói muốn gặp ngài mời vào cánh cửa phòng mở ra bác bảo vệ lấy phép cúi đầu chào chủ tinh gã đàn ông mặt số bên dưới cằm có nút sùi đen to như ngón tay cái trên cổ của anh ta đeo sợi dây chuyền có gắn ngà voi là thật hay giả thì mình không đoán đỉnh được Gã ta không chút ngừa ngùng đi đi lại lại Nhìn ngắm căn phòng rộng lớn của Mạnh Một lát sau đó Thư Kỳ Nhung bê khay trà bước vào trong Mạnh bâng thản rồi nói Mời anh ngồi Gã đàn ông Mặt số lúc này dồn sự chú ý lên người của Mạnh Gã tiến đến sofa Ngồi xuống đối diện Tò mò nhấp mua ly trà Thư Kỳ Nhung mang đến Chưa bao giờ gã được thưởng thức trà trong không gian Đặc biệt như vậy Nhìn thứ nước màu xanh trong ván chắc hẳn là một loài trà hào hạng. Thấy ga đàn ông im lặng, mà lại nói thêm. Nhóm người các anh đang vi phạm luận cố ý gây rối trật tự nơi công cộng. Theo điều 7, nghề đình 144 NDCB của Bộ Luật hình sự hành vi gây rối trật tự thì sẽ bị xử phạt hành chính. Tuy nhiên, với nhóm người hoạt động có tổ chức như các anh, mức hành phạt sẽ là 0,2 khoản 2 Phạt tù từ 2 cho đến 7 năm. Gương mặt gã đàn ông mặt số lập tức trở nên biến sắc. Tuy vậy gã ta vẫn cứng miệng rồi nói. Tôi đã làm gì mà phạt tù từ 2 cho đến 7 năm? Chúng tôi đến đây tìm cô Lý An chốm để thu hồi số tiền chúng tôi đã cho vay. Ngoài ra chúng tôi không làm gì sai cả. Mạnh ngồi tựa lưng vào sofa. Ánh mắt của anh bình thản nhìn gã mặt số đang căng thẳng giải thích. Anh có chắc là nhóm người các anh không làm gì không? Tôi chắc chắn Chúng tôi không làm gì cả mạnh anh không nói Mà lặng lẽ kích hoạt màn hình TV Cơ lớn treo trên tường Anh mở điện thoại kết nối TV Thao tác nhanh chóng Liền sau đó đoàn clip ghi lại hình ảnh Của nhóm người gây rối ngày hôm qua cũng hiện lên Đám người hung hăng đó Khôi chân múa tay Không tiếc lời thoá mà an trống Còn chưa kể Bác bảo vệ muốn bênh vực an trống Còn bị đám người đó thẳng tay đầy mạnh xuống đất không thường tiếng Ga đàn ông mặt số không phản biện được gì Ngồi chết chân tại chỗ Cho đến khi đoàn clip ấy kết thúc Mạnh nương ly trà Nhâm khép một ngụm. Một lát sau đó anh nói thêm Đây là hành vi của những người Có thái độ coi thường trật tự Ở những nơi đông người Không chỉ gây loạn Các anh còn có những lời lẽ thô tục xúc phạm phụ nữ Dùng vũ lực đối với người lớn tuổi Hành vi phạm tôi có tổ chức như vậy Không hành phạt như trên là quá thích đáng Ngoài ra còn phải nộp phạt hành chính Tôi nghĩ là số tiền nộp phạt đó không nhỏ đâu Tôi... Chúng tôi chưa làm gì to tát cả Không thể nào có chuyện đó được ga đàn ông sợ hãi không nói thành câu Bởi tâm lý của gã đang hoang mang Khi bề mạnh nắm được điểm yếu Gã ta cũng chỉ là làm thuê cho người khác Nếu như chẳng may bề vướng vào vòng lao lý Chút tiền cơm có đường Chẳng khác gì từ mình mua vả và vào thân Mạnh bình thản Quan sát biểu hiện của ga mặt số Trong độ thầm nghĩ Nhìn có vẻ em đầu gấu thật đấy Nhưng mà đồng vào mơ biến hóa ra là gấu nhựa Đối phó với những kiểu như thế này Cũng không khó Đơn giản Họ chỉ làm vỏ ngoài sống tuyết Bên trong chẳng có chút hiểu biết gì Về xã hội cả Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập truyền ngày hôm nay. Và với tình huống vừa rồi khép lại tập truyền này, thì giờ đây Mạnh đã xa tay dẫn khoát nhằm làm gió vụ việc. Chúng ta hãy cùng chờ đợi xem là một khi mà Mạnh đã xa tay, thì sự thật và hai mẹ con thiền mỹ sẽ bị vạch trần ra xa sao? Không xóa giờ đây tung tính của bà ta như thế nào rồi. Rồi còn cô gái, con gái của bà ta là băng tâm nữa. Chúng ta hãy cùng chờ đợi xem là ở tập truyền kế tiếp sẽ có những diễn biến bất ngờ nào nhé. Bên cạnh đó thì ở tập truyện này cũng có một chi tiết mà chúng ta không thể nào bỏ qua Đó chính là người bản thân của anh Trúc Giờ đây thì cô bản thân này đã từng qua một đêm say sưa và gặp gỡ văn chàng Hiếu Chính là người đàn ông nhập viện vừa rồi Anh xa tin chắc là đây cũng sẽ là một câu chuyện tình rất thú vị trong tương lai Để biết bộ truyền này có xuyên biến tiếp theo sạch sao Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lúc 12 giờ Những buổi trưa kế tiếp trên kênh Chỉ Sậu nhé